Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tệ nàng thế nào cũng có sự biến đổi ngày hôm sau Liên nói Lẽ dĩ nhiên rồi khi nào chúng mình luyện xong thai nhi Còn mày ra đời rồi Bộ tụi mình để yên như chúng nó sống đời hay sao Nhung cười Tao sẽ bắt thằng Tấn về đây Quỳ riêng tao cho bỏ những ngày nó coi thường mình Liên cười hình hình Còn đám đạo sĩ giảng Lên cửa anh Hịch nói Con đám đạo sĩ giả kia Tao sẽ treo ngược chúng nó lên Bỗng dùng kéo nhẹ lên ra Nâng mặt nàng lên Nhìn thẳng bước mắt lên hỏi À Mày có thể ý con nhỏ mập Đi theo tụi nó lên đây không Mày nói con đào phải không Ừ nhỏ đó ta cũng thắc mắc con nhỏ đó Nên theo dõi nó mấy bữa nay Cô nàng này ghê gớm lắm chứ không phải tay vừa đâu Không chừng ma lực nó còn lớn hơn tụi mình nữa đấy Mày tinh ý thực Tao cũng không ngờ Nó ngủ cả với lão đạo bảy ly Và trai luôn thằng Tấn nữa Chưa hết đầu Cô nàng còn có một thằng chồng hờ nữa đó Sao mày biết Bữa hôm chiếu thiên ly nhãn Theo dõi tụi nó Tao vô tình lại nghe được Nó nói chuyện với lão bảy ly Nếp mới biết Ủa, ban ngày mày cũng dùng Lý Thiên Nhãn được hay sao? Không hẳn, không phải, ma giới tụi mình làm sao có thể hoạt động ban ngày được. Thời gian này mặt trời lên rồi dương khí tràn lan, tụi mình lo trốn không xong. Làm sao lũ đầu ra được chứ? Rồi là tụi hôm đó cô nàng than hết thuốc tịch ngái hốt hồn. Vì đã xảy viên hồ mai Bắc Việt cuối cùng chẳng tấn rồi, nên cần gấp thuốc hốt hồn. Cho thằng chồng ở nó sắp đi biệt vẻ Nên tao mới biết À thì giả thế Tao lại cứ tưởng mày biến hình được ban ngày chứ Lên cười hô khích nói Ta mà biến được hình ban ngày Thì thiên hạ này trong tay tao rồi Dám lên đại náo thiên cung Như lão khỉ già tốt ngội không năm xưa ấy chứ Nhung kéo liền lên Nằm ngang bên nàng nói Mày có nghĩ Ngày nào đó tụi mình kéo con đào nhập bọn được không Con nhỏ này đã có ma tính như thế Coi bộ chúng mình có thể dùng nó được nhiều việc lắm Liệt mừng giỡn hy hình Ừ mày có ý kiến hay đó Thế nào cũng phải lôi nó vẻ phe chúng mình dùng ngắt lời bạn Không không được Tại sao vậy không phải mày cũng muốn như thế sao Đúng rồi Tao cũng muốn như thế Nhưng mà bây giờ không được Vì ta muốn Nó có bầu đã Lúc ấy chúng mình mới kéo nó về ma giới Có lợi nhiều hơn Chứ khi nhập ma giới rồi Làm sao gần gũi đàn ông được nữa mà mang thai Liền dèo lên Hay quá mày thường là cao kiến như vậy là Chết đám đạo sĩ thối kia rồi Bây giờ Nó ngồi với cả ba đứa Thằng chồng hờ nó Láo bể ly và thằng Tân nữa Không trước thì sau cũng phải có bầu thôi Lúc ấy chúng mình ra tay ngay Nhưng mà tao muốn để nó nằm trong hàng ngũ Mấy thằng khốn đó Mới dễ tiêu diệt tụi này Ê coi chừng nguy hiểm nghe mày Tại sao Bị khi nó nhập ma giới rồi Nó cũng như chúng mình thôi Mấy lão đạo sĩ đó nhìn thấy ngay Chạy đi đâu được chứ khỏi Ai mà hành động ngu như vậy Tao tính chúng mình Lừa nó làm nằm vùng trước Rồi khi nào lộ chuyện Mới lôi nó vô ma giới sau Như thế lo gì nó không tiếp tay chúng mình được À hay quá hay quá Dùng tay nó mà giết mấy lão đạo sĩ này Có khó gì đâu Chứ ta với mày mà nó đầu ra là lãnh thẹo ngay Đúng rồi Ý ta như vậy đó Thôi chúng mình ngủ đi Tối nay còn có sức dậy mà kiếm thai nhi nữa Ừ ngủ nhé Tao cũng mệt rồi Nói chuyện ban ngày mất sức nhiều quá Trong văn phòng Đóng kín cửa tối ầm ấm Hai tân thể trần chuồng ôm lấy nhau xoắn lại như loài bò sát mà ngủ Thời gian chậm chậm chui đi mà chạy đời hơn một tuần lấy ngay rồi Bây giờ tấn mới thấy sự thấm thiếc của kẻ mồ côi cha mẹ Chàng không ngờ cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy Theo lời mẹ nàng thì cha chàng đã hế sinh tuổi thọ cố công tu luyện Chỉ mong sao cho chàng đông con nhiều cháu Anh ngỡ tới giờ phút này chưa có muộn con nào mà cả cha mẹ đều quy tiền bình điển. Chàng không thể ngờ được vừa bước chân ra khỏi nhà mà không hiểu tụi yêu quái nào tới hại cái gia đình chàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net